Các bạn khán thính giả thân mến, chúc các bạn đã có những ngày nghỉ Tết thật vui vẻ bên gia đình và người thân. Ngày hôm nay, Lưu Hà xin tiếp tục gửi tới các bạn bộ tiểu thuyết trình thám kinh dị huyền huyễn. Trò chơi cấm của tác giả Ninh Hạc Nhất do Lưu Hà diễn đọc, phát hành duy nhất trên cộng đồng audio lạc hồn cấp.com. Quyền thứ hai Cạm bẫy Trường thứ 11 Hông thủ đầu tiên Lời Lưu Vũ già Khiến mọi người bất an, lo sợ ngụy Vì chán nản nói Lưu Vũ già Nếu cô không thể nói chính xác chuyện gì sẽ xảy ra Chỉ bằng im miệng đi Siêu năng lực nửa vời đó Ngoài việc khiến bọn tôi sợ hãi Còn có tác dụng gì chứ Lần nào cũng nói sự cảm được nguy hiểm Nhưng lại không nói ra được, đang hoàng. Cuối cùng thì sao, kết quả vẫn thế thôi. Lời Ngụy Vi, tuy cay nghiệt độc ác, nhưng lại đâm trúng chỗ đau của Lưu Vũ ra. Cô tức giận mấp máy môi, vốn định đáp trả, nhưng lại không nói được lời nào. Vài giây sau, nước mắt tràn ra, cô liền quay lưng đi. Hàng nhất nói, Ngụy Vi, cô nói vậy không phải quá đáng lắm sao, cô nghĩ Lưu Vũ ra muốn vậy sao? Cô ấy nói không cách nào sự cảm chính xác Chuyện sẽ xảy ra Chỉ có chút sự cảm mơ hồ thôi Cô ấy nhắc nhở chúng ta Nguy hiểm đang cận kề Dù sao cũng tốt hơn là để chúng ta hoàn toàn nơi lòng cảnh sát chứ Người vi cười khẩy <cười> Nguy hiểm đang cận kề ư Cận kề là bao lâu 5 phút, 1 tiếng hay trong vòng 1 ngày Thông tin kiểu này có ý nghĩa gì chứ Hoặc cho dù chúng ta biết rồi Thì phải phòng bị thế nào Cũng không nói là nguy hiểm gì cả Được rồi đừng nói nữa Hạch Liên Kha càng nguy vi lại Tóm lại mọi người cứ cẩn thận chút Không sai đâu Yên lặng một lúc Lưu Bình nói Tốt nhất chúng ta hãy chuẩn bị tốt tâm lý Chiến đấu lâu dài đi Tiết kiệm thể lực Nói ít lại Tôi bắt đầu thấy khát rồi đây Đây không phải là dấu hiệu tốt đâu Tôi cũng vậy Nghe ác nàm nuốt nước bọt thật mạnh Các cậu có thể học theo tôi Lục Hoa tháo một chiếc nút trên áo sơ mì Ngậm vài dây trong miệng Có thể kích thích Tiệt ra nước bọt Có vài người làm theo Có người ra chỗ khác Ngồi xuống Hàng nhất đứng tại chỗ nghĩ cách Tôn Vũ Thìn lén chạm vào anh và Lục Hoa ra hiểu cho bọn họ Sang chỗ nào đấy nói chuyện Ba người đi khỏi đó khoảng vài chục mét Hàng nhất hỏi Sao thế Tôn Vũ Thìn ra vào thoải mái trò chuyện, nhỏ giọng nói Tôn Nhất, hãy đề phòng ngụy Vi Tại sao? Lúc này khi chúng ta nói ra siêu năng lực của mình, cô ta không chịu nói Tôi đã dùng thuật độc tâm, nghe lén suy nghĩ của cô ta Tuấn Vũ Thìn nhìn hai người bạn Sợ dĩ cô ta làm vậy vì sợ chúng ta đoán ra được vụ ăn mạng ở hồ bơi là do cô ta gây ra Hồ bơi, hàng nhất lập tức nhớ ra ngày Phó Thiền là cô ta... Duyệt, nhỏ tiếng thôi. Tôn Phú Thìn nhắc nhở. Đừng để cô ta phát hiện ra, chúng ta đã biết. Phó Thiền là bạn của hàng nhất. Cậu ta chết thảm trong hồ bơi. Đêm nay, vẫn chưa tìm ra nguyên nhân. Cũng không bắt được hung thủ. Bây giờ đột nhiên biết được hung thủ chính là ngụy Vì. Hàng nhất khó kiềm chế được cảm xúc. Uất hận nói. Sao phải sợ cô ta biết? Tôi muốn tìm cô ta. Ba mặt một lời, hỏi cho rõ ràng. Đừng kích động chứ hàng nhất Tuấn Vũ Thị nhìn anh đâm năm Tất nhiên chúng ta phải hỏi cho rõ ràng Nhưng không phải bây giờ Mà là sau khi ra ngoài Không sai Trong tình hình hiện tại tốt Nhất chúng ta đừng chia sẻ nội bộ Luật Hoa nói Biết được chuyện này rồi cậu bảo tôi làm sao hợp tác với cô ta đây Hàng nhất Ngoài mặt sang một bên Vấn đề không phải là hợp tác hay không Nếu cô ta biết chúng ta đã phát hiện ra bí mật đó Chỉ bất lợi cho chúng ta thôi. Tôn Vũ Thìn nhìn Hằng Nhất nói. Nghĩ mà xem. Dù cô ta thừa nhận là đã giết Phó Thiền. Chúng ta có thể làm được gì? Giết cô ta ừ. Cậu xuống tay được không? hàng Nhất. Nhưng cô ta thì chưa chắc đâu. Chúng ta hoàn toàn không biết gì về siêu năng lực của cô ta. Muốn đánh lén ta. Quả là chuyện dễ dàng. hàng Nhất bực bồi thở hát ra. Lục Hoa nghi ngợi một lúc rồi nói. Thật ra chưa chắc chúng ta không đoán ra được năng lực của cô ta là gì Hàng nhất và Tôn Vũ Thịnh nhìn Lục Hoa Lục Hoa đưa ngón cái Đỡ cầm dưới Phò Thiền nhảy xuống hồ bơi Bị ngã chết Trước kia tôi từng suy đoán nguyên nhân Nhưng không dám chắc chắn Bây giờ nói đến ngụy Vì Tôi bỗng nhớ ra Cô ta từng nói thời cấp 3 Mình là cán bộ môn vật lý Tôi đoán năng lực của cô ta liên quan đến vật lý Anh nghĩ ngợi thêm một lúc Đột nhiên mắt mờ to chứng chừng, chừng như vừa hiểu ra Phò thiền ngã xuống rồi chết dưới nước Có phải do mật độ của nước bị thay đổi không? Ý cậu là siêu năng lực của Ngụy Vi Có thể thay đổi mật độ của vật thể Hàng nhất hỏi Tuy không dám khẳng định trăm phần trăm Nhưng tôi nắm chắc chín phần rồi Lục Hoa nói Tôi cũng không nghĩ ra khả năng nào nữa Tốt quá Biết được năng lực của cô ta Thì sẽ có cách đề phòng Hạc Nhất nói Nhưng mà Lục Hoa lo lắng Giả sử đúng vậy Năng lực này thật sự đáng sợ đấy Thử nghĩ xem Cô ta có thể biến một phần nước trong hồ bơi Thành mật độ của sắt thép Nếu vậy chắc cũng có thể biến máu trong mạch máu của chúng ta Thành thể rắn có mật độ cao Sau khi máu ngừng tuần hoàn Chỉ vài phút là sẽ tử vong ngay Ngừng lại một lúc Anh hít một hơi lạnh Nghĩ kĩ thì chiều này có thể giết người không để lại dấu phết Tào nào thái độ của cô ta lại ngang ngạnh thế Không xem ai ra gì Thì ra ý có siêu năng lực mạnh Tôn Vũ Thìn biểu môi Thế nên tôi mới nói Ngàn vạn lần đừng để cô ta phát hiện chúng ta đã biết bí mật Đừng chọc giận cô ta Hàng nhất không hề sợ năng lực của ngụy Vi Năng lực trò chơi của anh đã luyện khá nhuẩn nhuyễn rồi Chỉ cần bước vào thế giới trò chơi Anh tin mình không thua bất cứ ai Ở phía bên kia Nguyễn Vi len lén lại gần Hách Liên Kha Đang cách xa mọi người Nhìn chăm chăm vào mắt anh ta Nhỏ giọng nói Hách Liên Kha Nói thật đi Chuyện này có phải do anh bày ra hay không Hách Liên Kha lượm cô ta Cô nghĩ tôi điên hả Tự nhốt mình vào không gian khác chắc Lỡ như khổ nhục kế thì sao Sao tôi biết được Anh và Bích Lỗ Tiên Sinh có đang chơi trò gì? Hạch Liên Kha cười lạnh lùng <cười> Cô cho rằng việc này Do Bích Lỗ Tiên Sinh làm sao? Không thể nào Hôm nay anh ta không hề đến Đại học Tông Châu Ngụy Vy hơi nhớn mày Dường như biết được thông tin quan trọng nào đó Bích Lỗ Tiên Sinh Quả như là người trong lớp chúng ta sao? Hạch Liên Kha nhận ra mình lỡ lời Anh hiếp mắt nói Ngụy Vy Cô đang môi tin từ tôi hả? Không, là do anh bất cẩn buộc miệng nói ra mà. Ngụy Vi nói với dòng điệp nhạo bán. Hách liền kha nhìn chầm chầm vào mắt Ngụy Vi. Tôi cảnh cáo cô. Ngụy Vi, đừng nói chuyện với tôi bằng tái độ này. Cũng đừng có quản chuyện cô không nên quan tâm. Nếu không... <cười> nếu không sẽ thế nào? Ngụy Vi không chút nhún nhường. Hách liền kha, đừng quên... Hoàn cảnh hiện giờ của chúng ta thế nào Cũng đừng quên năng lực cường hóa của anh Nếu không hợp tác với người khác Thì cũng vô dụng mà thôi Anh hiểu tôi mà Biết tôi lợi hại thế nào Người thông minh như anh Chắc biết gió chiều nào đành ngả theo Đúng không Hách liền kha lạnh lùng nhìn cô ta Cô muốn thế nào Ngụy vi đến gần Dĩ săn mũi anh ta nói Tôi muốn anh nói cho tôi biết Rốt cuộc bịch lỗ tiên sinh là ai Anh ta có bí mật gì Vì sao lại không đích thân lộ diện Mà lần nào cũng để anh làm người đại diện Rốt cuộc anh ta ở phía sau Bày vé âm mưu và có mục đích gì Cô hỏi nhiều thế kìa Tôi thật khó để trả lời Không sao Dù gì bây giờ cũng đang dạy rỗi Anh cứ từ từ trả lời Nguyễn Vy biếng nhác nói Nếu tôi nói cho cô biết Tất cả những điều này Cô chỉ rước họa vào thân Liệu cô có tin không? Ngụy Vi Hạch Liên Kha nói một cách vô cảm Anh uy hiếp tôi đấy hả? Hạch Liên Kha Hạch Liên Kha cười nhạt Tôi lấy gì mà uy hiếp cô chứ Như cô đã nói Năng lực của tôi chỉ có tác dụng hỗ trợ Không thể tạo thành mối đe dọa cho bất kỳ ai Tôi chỉ có ý tốt Nhắc nhở cô thôi Nguyễn Vi và Hạch Liên Kha nhìn nhau một lúc Rồi từ từ rời ánh mắt Cô ta không dám dùng tính mạng để xem những gì Hách Liên Kha nói là thật hay giả. Dù sao, Bích lỗ tiên sinh thần bí, có năng lực ra sao, vẫn là câu đố. Trực giác của Ngụy Vi cho biết không nên đối đầu với Bích lỗ tiên sinh. Thôi được, tôi không nghe ngóng chuyện này nữa. Ngụy Vi tự cho mình một bậc thang bước xuống, xong lại nói sang chuyện khác. Nhưng tình hình trước mắt tôi có ưu thế, vậy nên tôi muốn anh nghe theo. Hạch Liên Kha Cô muốn tôi làm gì Khi cần thiết Tôi muốn anh phối hợp với tôi Phối hợp gì Giết hết những người ở đây ư Nếu cần thiết phải làm thế Hạch Liên Kha nhìn chầm chầm Nguyễn Vi Thấy được tia điên cuồng trong mắt cô ta Anh không hiểu cô ta đang nghĩ gì Lúc này Anh thấy Lưu Vũ Sa đang ngồi dưới đất Đã đứng dậy Chầm chầm đi về một hướng Những người khác cũng đều nhìn thấy Lưu Bình bèn hỏi lương Vũ Sa, cô phát hiện ra gì à Lưu Vũ Sa tập trung nhìn chầm chầm về một hướng Dường như cảm nhận được điều khác thường Những người khác bắt đầu cảnh sát Từ từ tập trung lại Lưu Vũ Sa dừng chân Thì thầm nói chính là chỗ này Cô nói gì vậy Tôn Vũ Thìn hỏi Lưu Vũ đột nhiên xoay người lại Mở to mắt nói Lúc nãy tôi bỗng cảm nhận được cửa của không gian khác sắp mở ra ngay tại chỗ này. xây thần kinh của mọi người lập tức căng ra, lôi ngào nôn nóng hỏi. Chỗ này mà cô nói là chỗ nào? Ở ngay trước mặt tôi. Trước mặt cô đâu có gì chứ? Người ác nàm nghi ngờ nói. Rồi sẽ đến ngay thôi. Lường vũ ra thở dồn dập Tôi cảm nhận được là cánh cửa này sẽ mở ra ngay thôi. Mọi người căng thẳng đến nín thờ Nhất thời không biết đối phó thế nào Chân tay trở nên nóng ngóng Tim hàng nhất đập nhanh liên hồi Anh bỗng nhớ đến câu nói trước đó của Lưu Vũ Sa Nguy hiểm sẽ đến nhanh thôi Một sự cảm chẳng lành dâng lên Anh hét lớn Lưu Vũ Sa rời khỏi chỗ đó nhanh Lưu Vũ Sa giận mình quay lại Dì cơ Vừa giất lời Đã thấy không gian trước mặt cô xuất hiện viết sách dài mảnh Trật có nhiều con sao nhỏ như bị sức hút cực lớn tác động bắn ra từ những đầu đạn. May mà mọi người cảnh sát cao độ, Lục Hoa vội dựng lá chắn phòng ngự hình cầu bao bọc hàng nhất Tôn Vũ Thần, Ngụy Án Nam và những người khác. Vài con sao khác bay về phía Lôi Ngạo, Ngụy Vy và Hách Liên Khả. Lôi Ngạo chừng mắt, thay đổi luồng không khí trước mặt, hai con sao tới chuẩn bị tiếp xúc với cơ thể anh, liền rẽ về hai phía. Như chảy theo dòng suối Thì gặp phải đá ngầm Bà còn rào khác Cắm vào phía người Ngụy Vi Và hách liền kha Hách liền kha sợ đến tái mặt Ngỡ sắp chết Nhưng nhìn kỹ Thì lưới rào tiếp xúc với cơ thể anh Không hề tạo ra tổn thương nào Cũng không thể đâm vào trong Ngược lại còn nhẹ nhàng rơi xuống đất Giống như bông gòn Không phát ra tiếng động nào Anh liếc nhìn ngụy Vi chợt hiểu ra, Ngụy Vi nhìn lại, dùng ánh mắt để ra hiệu anh đừng lên tiếng. Nhưng màn này đã bị Tôn Vũ Thìn nhìn thấy, giờ anh không còn nghi ngờ gì nữa, siêu năng lực của Ngụy Vi đúng là khống chế mật độ của sự vật. Khi mọi người lấy lại tinh thần, cái hở kia biến mất, mọi thứ yên tĩnh trở lại. Lục Hoa thu lá chắn phòng ngự hỏi, có ai bị thương không? Mọi người tự kiểm tra thân thể, đột nhiên hàng nhất phát hiện Lưu Vũ Sa đứng phía trước, không hề nhúc nhích. Anh vội vòng ra trước mặt cô, nhìn xong, liền giật này. Hai con sao đã đâm ngập bụng và cổ của Lưu Vũ Sa, máu tươi chảy ra từ khóe miệng cô, cơ thể không còn đứng vững được nữa. Hàng nhất vội đỡ Lưu Vũ Sa, từ từ ngồi xuống, đặt cô nằm thẳng. Những người khác vội vàng vây quanh, nghề ác nam đưa tay bị chặt miệng. Nước mắt không ngừng tuôn rơi Một trong hai con sao Đã đâm trúng động mạch cổ của Lưu Vũ Sa Hàng nhất nhìn cô Bằng ánh mắt bi thường Anh biết không cứu được cô nữa Hàng nhất tôi hiểu rồi Lưu Vũ Sa dùng chút hơi tàn để nói Vì sao tôi không tài nào Dự cảm được chuyện sẽ xảy ra Đó là vì Tôi không thể sống qua hôm nay Siêu năng lực của tôi Chưa từng sai Tôi biết đừng nói nữa Hàng nhất ôm chặt Lưu Vũ Sa Cảm nhận sinh mạng trong tay anh Dần tàn lụi Tìm đau như cắt Đầu Lưu Vũ Sa cục sang một bên Cô đã chết trong lòng Hàng nhất Lưu Vũ Sa nữ mã số 30 Siêu năng lực tiên trì Đã chết Trường thương 12 Tuổi thơ bị đánh mất Hàng nhất bế thi thể Lưu Vũ Sa Đặt tại chỗ cách mọi người rất xa Sau đó buồn bã quay về Ngồi xuống Tôn Vũ Thìn vỗ vai anh Hẳng nhất tôi biết cậu Khó chịu trong lòng Nhưng phải phấn chấn lên Giống như Lưu Vũ Gia đã nhắc nhở trước khi mất Nơi này không hề an toàn Kẻ nhốt chúng ta vào đây Sẽ nghĩ đủ mọi cách Để giết chúng ta Luật rào bắn ra khi nay Có lẽ chỉ là đợt tấn công đầu tiên Đúng đây Lục Hoa nói, hơn nữa sau khi Lưu Phú Già chết, không gian khác chắc đã được thăng cấp rồi. Năng lực của hắn vốn đã rất mạnh, giờ lại mạnh gấp đôi. Chúng ta phải cẩn thận đề phòng mới được. Hàng nhất biết, hai người bạn muốn tốt cho mình, liền gật đầu đồng ý. Nghĩa An Nam nức nở bước đến, anh này nói. Đều tại tôi, nếu không phải tôi cố chấp, khăng khăng đòi học thêm. Thì đã không liên lụy tới mọi người Càng không hại chết Lưu Vũ Gia Hàng nhất nhìn cô nói Người An Nam Thứ quan trọng hơn cả tính mạng là gì vậy Cô có thể nói cho tôi biết không Người An Nam đau khổ lắc đầu Tôi đã sai Lưu Vũ Gia chết rồi tôi mới nhận ra Không có gì quan trọng hơn tính mạng Lúc trước tôi Thật quá ấu trĩ Trong vài tiếng đồng hồ ngắn ngùi Xảy ra rất nhiều chuyện Cô cũng đã trưởng thành lên nhiều Lúc trước Sao cô lại kiên quyết muốn học thêm Cô biết rõ Đây là chuyện vô cùng nguy hiểm mà Hàng nhất nói Nghe An Nam ngồi xuống Hai chân co lại Vừa đầu vào hai cánh tay khoanh lại Nước mắt tuồn rời Bố mẹ đặt ra yêu cầu rất cao cho tôi Họ hàng của tôi Anh chị em họ Toàn nhân tài học vẫn cao Bố mẹ không cho phép tôi thua kém Bồi cho chát chấu và mặt họ Thế nên họ yêu cầu tôi Phải vào được trường đại học danh tiếng của nước ngoài Nếu không Họ không thể ngừng đầu trước mặt bà con họ hàng Họ không biết Mình đã tạo ra áp lực lớn cỡ nào cho tôi Nghệ án nam Thành tích của cô Vốn đã tốt lắm mà Lục Hòa nói Tôi nhớ thành tích thi thử trong lớp thêm lần trước 5 người đứng đầu là Hách Liên Kha Tôi Nguyễn Tuấn Hì Cô Còn có Liên Ấn nữa Đúng không Không sai Nhưng anh có biết Thành tích tốt của tôi từ đâu mà có không Nghe nam cười khổ sợ Chuyện đã đến nước này Tôi cũng không sợ bị chê cười nữa Thành thật mà nói Tôi đã phải cố gắng gấp mấy lần những người bình thường Mới miễn cưỡng duy trì được thứ hạng này Cô bùng tiếng thở dài Đau khổ nói Lục Hoa Anh và đám người hách liên kha Huyền Tuân Hy đều rất thông minh, lại có năng khiếu học tập, nhưng tôi thì không. Cô đưa tay ngăn Lục Hoa khi anh định lên tiếng. "Không phải tự xem thường bản thân đâu, tôi thật sự không giỏi. Tôi hiểu rất rõ, mình chỉ là người bình thường, nhưng bố mẹ cứ bắt tôi phải trở thành thiên tài. Họ cho tôi học thêm đủ thứ, đặt ra nhiệm vụ học tập gấp nhiều gấp mấy lần người khác, khiến tôi mất hết mọi niềm vui trong cuộc sống." Có lúc tôi thấy bản thân là cỗ máy bị quá tài Chỉ để thỏa mãn lòng hư vinh của bố mẹ Lục hoa Hàng Nhất và Tôn Vũ Thìn đều không nói được gì Họ có thể tưởng tượng được cuộc sống như thế Quả là ác mộng Cô không kháng nghị gì với bố mẹ sao? Tôn Vũ Thìn hỏi Tất nhiên là có Nhưng họ sẽ dùng những lời tha thiết, bài bản bà để dỗ dành tôi Nào là nói đạo lý Chịu được khổ trong khổ Mới thành người trên người Rồi thì những gì họ làm vì muốn tốt cho tôi Nói tôi phải làm thế nào để thể hiện giá trị của bản thân Nhưng họ chưa bao giờ quan tâm đến cảm nhận của tôi Nước mắt của Nghệ át Nam tuần như mưa Tôi không muốn làm người trên người Chỉ muốn là một cô gái bình thường thôi Chủ nhật cùng bạn bè đi dạo phố Xem phim Uống trà sữa Chọn quần áo và giày đẹp trong trung tâm mua sắm Hưởng thụ thú vui của đời người. Nhưng những việc này với tôi. Lại quá xa vời. Cô trở nên nghẹn ngào. Không nói tiếp được nữa. Vùi đầu xuống bật khóc. Ba chàng trai ngồi bên cạnh. Đầy vẻ bất lực. Không biết nên an ủi cô thế nào. Một lúc sau. Nghe án nam ngừng đầu. Hít thở sâu. Lau sạch nước mũi và nói. Xin lỗi. Tôi thật thất thố rồi. Không sao. Những lời này chắc đè nén trong lòng cô lâu lắm rồi đúng không? Lục Hoa hỏi Đúng vậy, hôm nay cuối cùng cũng được nói ra Nghệ An Nam cố nò nụ cười Tôi thấy khá hơn nhiều rồi Tôi đoán sở dĩ cô chọn siêu năng lực chi nhớ Cũng vì nguyên nhân này Hàng nhất nói Không sai, sự thật đã chứng minh lựa chọn của tôi là đúng Sau khi có được nó Tôi sẽ dàng khi nhớ tất cả những gì đã từng học qua Các kỳ thi cử hiển nhiên không còn khó khăn nữa Thế nên cô không thể từ bỏ việc học Bởi vì siêu năng lực mà cô chọn Tồn tại vì việc này Hàng nhất đã hiểu Đúng tôi từng nghĩ Nó là tất cả Là ý nghĩa duy nhất để sống Người nam chậm tư suy nghĩ Nhưng bây giờ tôi biết Tôi đã sai thật rồi Người sai là bố mẹ cô Lục Hoa nói Sau khi rời khỏi nơi này Cô phải nói chuyện đàng hoàng với họ Nếu có thể rời khỏi đây Người án nam gật đầu nói Tôi xét thử Các bạn đang nghe bộ tiểu thuyết trình thám linh dị huyền huyễn Trò chơi cấm Quyền thứ 2 Có tên là Cạm Bẫy Của tác giả Ninh Hằng Nhất Do Lưu Hà diễn đọc Phát hành duy nhất trên cộng đồng audio là Hồn Cốc.com Trường thứ 13 Không gian vô hạn Hàng nhất đoán từ lúc bước vào không gian này đến bây giờ đã khoảng 5 tiếng. Bụng anh đói cuồn cào từ lâu, thậm chí còn khó chịu hơn nữa là khát nước. Anh cảm thấy bọt tiết ra ngày càng ít. Trong sách nói nếu con người không uống nước chỉ có thể chịu đựng được 3 ngày. Hàng nhất ngờ rằng chắc chỉ một ngày thôi cũng không thể chịu nổi. Tôn Vũ Thìn đi về phía hàng nhất và lục hoa. Lén hé mở sơ mì Lộ mấy con rào Rắt bên eo Nhỏ giọng nói Lúc này tôi nhận lúc họ không chú ý Dùng thuật di chuyển vật từ xa Để lấy mấy con sao này Cầu định làm gì Hàng nhất hỏi Chẳng làm gì hết Phòng thân thôi Tổn vũ thì nói Trong tình hình này Có vũ khí trong tay mới ăn lòng đôi chút Anh hạ thấp rộng Lúc này khi mấy con rào tấn công chúng ta Tôi thấy hai con dao đâm trúng Ngụy Vy và Hách Liên Kha rời xuống đất rất nhẹ nhàng giống như biến thành hai cục bông gòn vậy. Giờ tôi có thể khẳng định siêu năng lực của Ngụy Phi chính là mật độ. Vậy người giết Phó Thiên chính là cô ta đúng không? Hàng nhất nói. Tôn Phúc Thìn gật đầu. Năng lực của cô ta vô cùng lợi hại thuộc loại rất mở ám. Không khác con người cô ta bao nhiêu. Cần phải đề phòng. Nhưng trong tình hình hiện tại Cô ta đâu có lý do công kích chúng ta hoặc người khác chứ. Lục Hoa nói, làm vậy chẳng ít lợi gì cho cô ta cả. Giết chúng ta rồi có thể ra ngoài được sao? Trước mắt tạm thời cô ta sẽ không gian tay. Nhưng tính cách cô ta thâm trầm, khiến người ta không biết đâu mà lần. Chỉ sợ bị thứ gì đó kích thích sẽ gây ra chuyện cực đoàn. Tôn Vũ Thị nói. Đang nói chuyện, Lưu Bình cách đó không xa hết lớn. Không phải đã nói mọi người đều không sử dụng siêu năng lực sao? Sao cậu lại phạm quy chứ? Hằng Nhất và mọi người nhìn qua, thấy Lôi Ngạo đang hạ xuống từ không trung, anh ung dung nói, "Chúng ta thỏa thuận không sử dụng siêu năng lực với nhau, tôi dùng siêu năng lực bay lên không trung chơi một lát, can cho gì đến các cậu." "Cậu nhẫn dỗi thử thái quá nhỉ, còn có tâm trạng để chơi bời." Hách Liên Kha nói. "Thật ra cũng không chỉ là chơi." Sau khi bay lên cao Tôi có phát hiện ra đấy Lôi ngạo nói Phát hiện gì? Hách liên kha hỏi Tôi muốn thử xem Không gian này cao bao nhiêu Kết quả bay cao mấy nghìn mét Cũng không thấy điểm sừng Nhìn xuống dưới Tôi phát hiện nơi này nhìn từ chỗ cao cỡ nào đi nữa Bên dưới cũng toàn mặt phẳng Không xuất hiện độ cong nào Độ cong tuần Vũ Thịnh chưa hiểu lắm Trong thế giới thực Nếu cậu từ máy bay trên cao nhìn xuống Sẽ thấy mặt đất có độ cong Vì trái đất hình cầu Nhưng nơi này khác hẳn Không gian này lớn đến đáng sợ Lôi ngạo nói Cậu muốn nói điều gì? Lưu Bình hỏi Lôi ngạo trông cảm suy nghĩ Anh ít khi có vẻ nghiêm túc Và chăm chú như thế Một lúc sau anh nói Nếu nói đây là không gian khác Do ai đó dùng siêu năng lực tạo ra Tôi thật sự nghi ngờ Siêu năng lực của người này mạnh đến mấy, thì ở cấp độ sơ cấp, cũng không thể tạo ra không gian khác chiều, khổng lồ như thế. Điều này thật quá khó tịt, thế nên anh dừng lại một lúc. Tôi nghĩ không gian này không phải được chế tạo ra, mà vốn tồn tại từ trước. Người này chỉ lợi dụng siêu năng lực để đưa chúng ta vào đây thôi. Lời của Lôi Ngạo khiến mọi người suy nghĩ, lát sau Hách Liên Kha nói. Quả thực có thể có khả năng này Vậy chuyện lục khoa nói khi nãy Tàu điện ngầm biến mất Hơn 100 giáo đổ mất tích trên núi Và máy bay Tàu thuyền mất tích Trong vùng tam giác Béc Mù Đà Đã đến đây ừ Lưu Bình nói với vẻ khó tin Nếu vậy sao chúng ta không thấy gì lúc nãy tôi nói rồi Nơi này rộng lớn đến khó tin Có thể gấp mấy lần trái đất Hơn nữa Có lẽ sự vật trong không gian này Không thể dùng kiến thức Và logic thông thường để phán đoán Chúng ta mới đến đây vài tiếng Hoàn toàn không hiểu gì về nơi này Lôi ngạo nói Ý của anh là Nơi này có thể xảy ra chuyện gì lạ kỳ đó Người An Nam có chặt mình lại Không biết Những điều này đều là suy đoán của tôi mà thôi Lôi ngạo nói Tôi nghĩ chúng ta đừng tự dọa mình nữa Lừa bình đáp Theo tôi trước mắt có hai việc quan trọng phải làm Thứ nhất Phải suy nghĩ cách Thoạt khỏi nơi này Thứ hai giữ chữ năng lượng Duy trì thể lực Cố gắng kiên trì Lôi ngạo Cậu mà còn bay lên trời dạo trời nữa Thể lực tiêu hào càng nhanh đấy Cảm ơn đã nhắc nhở Đúng là vừa mệt vừa đói Tôi phải nghỉ ngơi cho tốt mới được Lôi ngạo tùy tiện nằm xuống đất Các cầu chú ý xung quanh nhiều hơn một chút Có gì khác thường Thì nhanh chóng đánh thức tôi Được chứ Dứt lời Anh liền nhắm mắt ngủ một giấc Để giảm tiêu hao thể lực Những người khác cũng chia nhau tìm chỗ ngồi Hoặc ngồi xuống nghỉ ngơi Chỉ có nghề án nam Đầu đắm mồ hôi Khổ sợ không nói nên lời Một vấn đề nghiêm trọng chợt say đến với cô Trường thứ 14 Sinh vật kỳ lạ Thời gian Nghệ án nam ở nơi này Lâu hơn những người khác Tính sơ sơ Cô đã ở trong không gian này 7-8 tiếng rồi Đôi bụng khát nước đều có thể nhịn được Nhưng bây giờ vấn đề là cô muốn đi vệ sinh Hơn nữa lại còn đi nặng Cô bắt đầu buồn vệ sinh từ một tiếng trước Nhìn đến giờ đã cố gắng lắm rồi Bụng không ngừng kêu ủng ụt Bụng sưới đau âm ỉ Theo nhịp tim nhói lên từng cơn Mồ hôi chảy xuống từ chân tóc cô Nỗi đau này thật sự khó nói thành lời Trước đó người án đã để ý Thỉnh thoảng đám con trai sẽ đi ra xa Quay lưng lại để giải quyết nỗi buồn Nhưng vì là con trai Nên họ không cảm thấy ngượng Cô thì không thể Bản thân không chỉ là con gái Mà còn là thục nữ Đã được giáo dục nghiêm khắc từ nhỏ Tuy dung mạo nghe án nàm không hẳn xinh đẹp nhất lớp Nhưng nhờ khí chất xuất chúng Nên cô cũng được xếp vào nhóm ba người đầu bảng Vậy mà muôn cô trước mặt bao nhiêu người Thà bảo cô chết đi còn hơn Ban đầu Cô cũng nghĩ hay là mình đến một nơi thật xa Để giải quyết vấn đề Nhưng nơi này thật vô cùng kỳ lạ Đi rất xa rồi Không hiểu sao vẫn quay về chỗ cũ Hơn nữa còn một chuyện khiến cô lo ngại Dù may mắn không bị ai nhìn thấy Thì cái mùi kia Cũng sẽ tiết lộ hành vi của cô mất Không được Nói sao cũng phải nhịn Cô đau khổ nhắm mắt Im lặng cảnh báo bản thân Nhưng nỗi lo lắng ngày càng dâng lên Tỷ lệ thuận với cơn đau bụng Mình phải nhịn đến bao giờ Nhìn được đến lúc nào Chuyện này cũng có giới hạn của nó Nếu bị bước đến cực điểm Điều gì sẽ xảy ra chứ Trời ạ kẻ tấn công đáng chết Sao mày không giết tao ngay luôn đi Dù sao cũng tốt hơn Là chịu đựng giày vò như địa ngục này Người đầu tiên nhận ra tình trạng không ổn Của nghe át nàm là lục hoa Nhìn thấy những giọt mồ hôi to như hạt đậu Chảy xuống từ chán cổ Anh bèn hỏi Sao vậy Nghệ Á Nam Cô thấy không khỏe à Hả không có Nghệ Á Nam thấy có người chú ý Lập tức gắn gượng tỏ sát bình thường Tôi thấy ở trong không gian Khổng lồ màu trắng thế này rất áp lực Lục Hòa thấy cô không nói thật Anh và Tôn Vũ Thịnh nhìn nhau Tôn Vũ Thịnh âm thầm Cả động siêu năng lực Đọc suy nghĩ của Nghệ Á Nam Vài phút sau Anh vội vàng cúi đầu Mặt đỏ đến tận mang tay Sao vậy? Lục Hoa khẽ hỏi Không, không có gì đừng hỏi nữa Tôn Vũ Thìn nhỏ giọng đáp Lung túng vô cùng Lục Hòa nhìn anh khó hiểu Chuyện này sao có thể nhịn được chứ? Tôn Vũ Thìn thầm sốt ruột thay nghề An nàm Đây là nhu cầu sinh lý cơ bản của con người Nhịn mái sẽ xảy ra chuyện đấy Nhưng anh không biết làm sao để giúp cô Đâu thề nói với nghề án nàm Không sao, cô cứ đi giải quyết đi Bọn tôi không ngại đâu Sau khi nhận ra nỗi thống khổ của nghề ác nam Tuần Vũ Thìn cũng cảm thấy tương tự Anh cũng sốt ruột và khó chịu theo Nhưng không thể làm được gì Lúc này Lưu Bình ngồi đối diện Đột nhiên phát hiện ra gì đó Anh ta ngồi dậy Chỉ phía đằng xa và nói Này các cậu nhìn xem Đó là gì vậy Mọi người bắt đầu cảnh sát Lôi ngạo đang nằm trên mặt đất Cũng nhanh chóng ngồi dậy Tất cả Nhìn về phía Lưu Bình chỉ, quả nhiên thấy một chấm đen đang di chuyển đến gần chỗ họ. Tất cả đứng lên, mắt rắn chặt vào chấm đen kìa. Lôi ngạo có nhãn lực tốt nhất, đã nhìn ra đó là gì? Một con chuột. Vật nhỏ bé kia từ từ tiến gần, mọi người đều trông rõ. Nó quả nhiên là một con chuột xám đen, kích thước, không chênh lệch bao nhiêu so với con chuột trưởng thành. Điểm khác thường là sao con chuột này lại xuất hiện ở không gian khác. Con chuột bò đến cách khoảng 10 mét Thì chợt phát hiện có người phía trước Nó dừng lại Vài giây sau bò chạy về hướng khác Dần dần biến mất khỏi tầm mắt Nơi này mà cũng có chuột ư Lục Hoa kinh ngạc Từ chỗ nào chui ra vậy Sao nó thấy chúng ta lên quay đầu bò chạy Hàng nhất thắc mắc Thông thường chẳng phải chuột nhìn thấy người đều bò chạy sao Lưu Bình nói Hàng nhất vẫn thấy có điểm không ổn Chúng ta chưa kịp công kích Thì nó đã nhanh chóng chạy về hướng ngược lại Có cần sợ đến mức ấy không? Hướng ngược lại sao? Nghệ An Nam chợt nhận ra điều gì đó Có lẽ con chuột này không hề bò chạy Mà... Cô nhanh chóng xoay người lại Giật mình thấy con chuột phía sau lưng Nó đang nhảy trồm về phía cô Miệng há to Á! Nghệ An Nam sợ hãi hết lên Con chuột sắp cắn trúng Nghệ An Nam Thì đột nhiên khận lại giữa không trùng Nghe An Nam chạy ra sau lưng hàng nhất và lục hoa Bình tĩnh nhìn lại Thấy Tôn Vũ Thìn Dùng ngón tay chỉ vào con chuột đang lơ lửng Dùng ý niệm điều khiển nó bay lên trên Con chuột bị sức mạnh vô hình khống chế Vẫn không chịu ngoan ngoán Ngược lại càng hung bạo hơn Nó liều mạng vùng vẫy trong không trùng Miệng phát ra tiếng kêu chói tai Muốn bất chấp tất cả để thoát khỏi sự kiềm tòa Giang phẻ hung tận của nó Khiến Tôn Vũ Thìn sợ hãi Anh chỉ lo Mình sẽ sơ sầy làm rơi con chuột đang nổi điên Và nó sẽ tiếp tục tấn công mọi người Tôn Vũ Thìn căng thẳng hét lên Làm sao bây giờ tôi không thể khống chế nó mãi được Hàng nhất cảm thấy đến lúc mình ra tay Nhưng anh phải vào trong thế giới trò chơi trước đã Khi anh định mở máy PSV lên Thì lôi ngạo ở bên cạnh nói Để tôi kết liễu nó Lôi ngạo bước lên trước Nhanh nhẹn, sờ ngón tay Vẽ một đường cong giữa không trùng Một cơn gió chợt bay vút tới Cắt đôi con chuột Nó rơi bịch xuống đất Có giật vài cái Rồi chết ngay tại chỗ Kẻ An Nam quay đầu Không dám nhìn cảnh tượng tàn nhẫn này Ngụy Vì cũng hơi buồn nôn Nhíu mày lại lùi vài bước Lôi ngào thở hắt ra Xong rồi không sao cả Chiều này ác thật đấy Hách Liên Kha vẫn hơi sợ Chiều thức tôi mới phát mình đấy Gọi là đau chân không Thế nào oách lắm đúng không Lôi ngạo đắc ý nói Khoan hay bàn chiêu của cậu ách hay không Con chuột này là sao Tôn Vũ Thìn lau mồ hôi Lôi ngạo đến gần con chuột Ngồi sồm nghiên cứu một lúc nói Đây không phải chuột bình thường Cái gì? Hàng nhất sừng sốt Các cậu tự đến mà xem đi Hàng nhất Tôn Vũ Thìn và Lưu Bình tiến đến Lục Hoa vốn sợ những thứ ghê tầm Hách Liên Kha hình như cũng rất ghét Những sinh vật hạ cấp dơ giấy Hai người cùng nghề ác nam và ngụy Vy đứng tại chỗ. Lôi ngạo chỉ vào răng và mắt con chuột. Mặt con này màu đỏ, răng dài và nhọn hơn chuột bình thường rất nhiều. Cơ bản có thể gọi là răng nanh. Điểm bất thường nhất là nó chủ động tấn công người. Một con chuột đột biến hung bào. Tôn Phúc Thìn cảm thấy bất an. Nó xuất hiện bằng cách nào vậy? Có lẽ để tấn công chúng ta. Hàng nhất đáp. Ý cậu là cái thứ đáng ghét này. Do không gian khác cố ý thả vào Để tấn công chúng ta sao Lưu Bình hỏi Nhưng thế giới thực có sinh vật này sao Tôi cũng đang suy nghĩ vấn đề đó Hàng nhất nói Tôi thấy nếu đoạt công khích này là có chủ tâm Vậy kẻ tấn công đã quá ấu trĩ rồi Lôi ngạo nghi ngờ Chẳng lẽ hắn nghĩ một con chuột đột biến Có thể giải quyết được 8 người có siêu năng lực à Ai mà biết được Nhớ vết chuột cắn có thể gây ra hậu quả Vô cùng nghiêm trọng thì sao Lưu Bình nói Dù vậy nó cũng không thể cắn cùng lúc 8 người chúng ta tuần Vũ Thịn đáp Nếu người bị cắn cũng mắc đột biến Bị lây nhiễm virus nào đó thì sao Lưu Bình đặt ra đủ loại giả thiết Hoặc lần này chỉ có một con Lần tới sẽ có một bầy Tốt nhất cầu hay cầu cho điều mình vừa nói không thành hiện thực đi tuần Vũ Thịn nói Lôi ngạo rất hừng phấn Nếu quả đúng vậy thì kích thích quá Lục Hoa lắng nghe cuộc đối thoại Rồi ruột xe tiến đến. Tôi nghĩ có khả năng nào con chuột này vốn sống ở đây hay không? Sinh vật bản địa ư. Lưu Bình nhú mày. Có sinh vật tồn tại được ở nơi thế này sao? Lôi ngạo nghe vậy, liền nổi hứng thú. Anh gạt bò cảm giác gây tầm, cúi xuống quan sát kỹ lưỡng. À, bên mép và răng của con chuột này có dính máu. Và lại trong phần ruột nó có thể thấy một ít thức ăn thừa, hình như là thịt. Mặt Nguyễn Vy tái xanh Chỉ nghe miêu tả thôi cũng thấy buồn nôn rồi Cô ta cố kiềm chế Già dày sôi sụp khó chịu vô cùng Chẳng lẽ trước khi gặp chúng ta Con chuột này đã từng tấn công người khác Tôn Vũ Thìn run sợ hỏi Không biết Chúng ta không có cách nào phán đoán được Con chuột là sinh vật ở đây Hay từ bên ngoài Hàng nhất đáp Không, có lẽ nó đúng là sinh vật trong không gian này Ngày ác nam run dày nói Hoặc đến không gian này cũng lâu rồi. Sao cô biết? Hàng nhất thắc mắc, Nghê Nam nói, sau khi thấy chúng ta, con chuột này không tấn công trực diện mà quay đầu bỏ chạy, sau đó nó xuất hiện từ phía sau chúng ta. Tôi nghĩ đây là chiến thuật, hình như nó hiểu rõ vài quy luật của không gian này, quay về hướng ngược lại hoặc đồng gia phiết xa sẽ trở lại nơi xuất phát. Nói vậy con chuột này không chỉ hung bạo mà còn thông minh hơn bình thường. Hạch Liên Kha nói, Tuấn Vũ Thần cảm thấy sợ hãi, nếu đúng thế, trước đó nó đã tấn công ai ngoài chúng ta, ở đây còn có người khác sao? Bí ẩn ở nơi này ngày càng nhiều, Hàng Nhất bất an nói, bất luận ra sao, sự xuất hiện của con chuột này đã mang đến tín hiệu nguy hiểm mới.